Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái quân Chương số 9 Yêu thú phân thân phần 2 Mình lại biến thành một con yêu thú sao Nga không có Mình có một con yêu thú phân thân á Lâm Tiêu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo Đầu óc ngây ngẩn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 Dùng hai chân đi đường cùng tứ chi đi đường là cảm giác hoàn toàn khác hẳn Muốn chi toãn địa giáp còn một cái đuôi thật dài dùng khống chế cân bằng Ban đầu hắn đi siêu siêu vẹo vẹo, không cách nào nhịp nhàng Nhưng sau một lát dằn co hắn dần dần tìm được cảm giác Có thể nhanh chóng qua lại thật nhanh trong phòng Phân thân này có thể làm gì đây? Thường thuộc một lát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 Đừng nói yêu thú sẽ bán được bao nhiêu tiền Toản địa giáp chỉ là nhất tinh yêu thú Đi ra giả ngoại tràn đầy yêu thú Không nói giết chết yêu thú khác Ngược lại còn bị yêu thú mạnh hơn liệt pháp Không liệt pháp yêu thú khác Ở giả ngoại nó có năng lực làm gì đây Lầm tiêu phẩm óc suy nghĩ Đột nhiên lơ đãng nhìn thấy đồ án Bắt quái lôi trên tay phải của mình Trong đầu hắn chặt lóe linh quang.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 Nhưng mình làm sao đem phân thân yêu thú này đi ra ngoài đây Ảo tưởng một lát, lâm tiêu tịch nhớ tới sự thật Liền nhận thức khó khăn ác liệt trước mắt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.yz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Yêu thú trong phòng công tác này đều cần kẻ thịt Thuộc về đồ thú tràng Cho dù hắn không kẻ thịt phản địa giá, Đồ thú tràng cũng đưa cho người khác ra ta tay Vừa nghĩ tới đồ thể xưa đem lưỡi dao sắc bén đâm vào người cảm địa giáp Lâm Tiêu cảm thấy dựng đứng tóc gáy Không được, tuyệt đối không thể để cho Toảng địa giáp chết trong đồ thú trang Hắn nhíu mài suy nghĩ biện pháp Có lẽ mình có thể trực tiếp mang đi ra ngoài Lâm Tiêu nghĩ tới một biện pháp trực tiếp Mặc dù có chút phiêu lưu nhưng có khả năng nhất một lát sau hắn tìm một túi lớn đem tản địa giáp bỏ vào bên trong đồng thời cầm theo một ít thịt yêu thú không đáng giá tiền khiêng túi đi ra khỏi phòng vương tổng quản lâm tiêu đi vào văn phòng của tổng quản thú đồ thú tràng nga tiểu tiêu nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành xong tao chậm hơn trước kia thật là không ít đâu nha một trung niên mập mạp buông quyển sách trong tay cười hỏi Công nghiệp của Lâm Tiêu đều do dị vương tổng quản này phụ trách Vô luận phân phối nhiệm vụ hay gì khác, muốn đem toản địa giáp ra ngoài, nhất định phải trải qua vương tổng quản đồng ý Vương tổng quản nhiệm vụ hôm nay khá nhiều, có nghỉ ngơi một chút cho nên chậm thôi Lâm Tiêu hội báo Ân Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Tư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 Bình thường có nhiệm vụ gì nặng nề cũng phân phối cho Lâm Tiêu Mà tiểu tử này chưa bao giờ tỏ ý bất mãn, làm việc tận tâm tận lực như trước Ánh mắt Dương Tổng Quản dừng trên túi lớn, khiêu trên vai Lâm Tiêu Dương Tổng Quản ta nghĩ muốn mua chút thịt yêu thú trở về, còn có một cái đầu toán địa giá Trước kia ta chưa từng trả thịt qua, muốn mang về biên cứu một chút, ngài xem thế nào Lâm Tiêu mở túi đưa cho Dương Tổng Quản xem qua.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 Thịt yêu thú hoàn toàn chỉ là đánh iểm trợ cho Toảng Địa Giáp Hắn lo lắng mình chỉ đem Toảng Địa Giáp rời đi Có vẻ quá mức cao nhất Phương Tổng quản không đồng ý sẽ phiền toái Ánh mắt Phương Tổng quản nhìn qua, phán nhớ mại Lâm Tiêu à, không phải ta không cho ngươi mang ra ngoài Chút thịt yêu thú vô dụng cũng không có gì Nhưng Toảng Địa Giáp Ngươi cũng biết những yêu thú mang vào đều có bản ghi chép Tuy toán địa giáp không đáng tiền nhưng dù gì cũng là nhất tinh yêu thú. Đến lúc đó tra xét ra ta thật khó giải thích à? Vương tổng quản lắc đầu nói hiển nhiên là không đồng ý. Vương tổng quản điều này ta cũng biết. Ngài xem thế này, ta không có chiếm tiện nghi của đồ thú tràng. Giá thị trường của toán địa giáp bao nhiêu, ta cũng trả giá như vậy, Thẳng không trái với chế độ nhá. Lâm Tiêu tiếp tục tranh thủ. Nhưng tổng quản lẩn đầu nhìn tuy rằng nói như vậy dù sao vẫn có chút không ổn như đi, đi nhìn thấy ngươi muốn lấy bản địa giáp như vậy và rằng người hai mươi lạng bạc là có thể đem về thịt yêu thú kia xem như là cho ngươi đó hai mươi lạng bạc đây là giá cả nhất tinh yêu thú bình thường bản địa giáp vốn không đáng giá này mắc như vậy sao trên mặt lâm tiêu cố ý lộ ra biểu tình rối rắn nhưng trong lòng kích động tuy hai mươi lượng thật đắt Nhưng so sánh với sự trọng yếu của toãn địa giáp thì không thấm vào đâu Vậy làm phiền Vương Tổng quản giúp chứng từ Như vậy ta dễ thông qua thủ vệ kiểm tra Nhờ Vương Tổng quản trừ vào tiền lương của ta đi Lầm tiều đào lòng cắn răng nói Hắn cũng không có ý giả vờ 20 lượng bạc là hai tháng tiền lương của hắn Không phải số lượng nhỏ Được Vương Tổng quản ký hóa đơn Sau đó đưa cho lầm tiều Giá cả toãn địa giáp nhiều nhất là 10 lượng